Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉa tay, phòng tôi ngồi nói chuyện đây cho tiện. Bạch đường giữa phòng kín đáo quan sát đồ đạc bên trong. Phòng riêng một đăng chỉ có một chiếc giường đôi loại kinh sai, còn ngột ngang chân gối, một chiếc tủ tường lớn và một giá sách. Trên xếp đầy tạp chí dành cho đàn hợp. Ngoài ra, một tivi màn hình phẳng khổng lồ và bộ loa hoành trắng Cùng với bô sổ đĩa hát Cho phép người viếng thăm Biết chủ nhân thuộc loại xanh âm nhạc Phòng tối âm mưu Và bi khi đến ngạc thở Giống như thẻ cửa sổ Chưa bao giờ được phép làm đúng chức năng của nó đang bật hết giấy đèn lát Gắn trên trần thạch cao Rồi ngồi phải trúng giường Không có ý chỉ dẫn cho khách Phải ngồi chỗ nào cho căn phòng Không một chiếc ghế đầu Cho phải phép Không muốn ngồi trên giường cùng hắn Bách đành ghé lên bẻ bàn Dưới giá sách Lẽ ra là nơi được để đặt ngay vi tinh Cho tôi xem tin nhắn của cậu Bách đi thẳng vào vấn đề Đây Anh đưa cho Bách Chiếc điện thoại iPhone 6 Sau khi đã để sẵn hai tin nhắn ngoài màn hình Vẫn là 2 tin nhắn đó Mỗi tin cách nhau 7 phút Số điện thoại người gửi là một thẻ rác Không cần gọi lại cũng biết Đầu dây bên kia đã tắt máy Tuy nhiên bách vẫn cứ thử gọi theo phản xạ Không ngờ phía đằng kia đổ chuột Tim anh đọc mạnh Khi có người nhắc máy Tuy nhiên không bất kỳ người nào lên tiếng Bách đảy nga lồm cái gấp ra Lập tức bên tài hành văng vàng bàn nhạc ma quái Và tiếng hát diên dị não nồng Mà ngay khi giai điệu vừa cất lên Anh đã biết ngay tên bài nó Là ngày chủ nhật ưu ám Bách im lặng vài dây dự kêu lên Alo, hai ở đầu dưới bên kia Lên tiếng tôi nói chuyện Mạnh nhắc lại lời đề nghị của mình Đến lần thứ ba Thì tiếng nhạc biến mất Và người nhận cuộc gọi đột ngột cuốc máy Anh cố gắng gọi lại lần nữa Rồi lần nữa Nhưng Tổng Đại đã thông báo Số máy hiện không liên lạc được Bách quay sang nhìn thằng Tay hắn đang nằm ườn trên giường Từ đồ gối trở xuống thẳng Trên nền đất Mặt ngựa lên trần nhà Nếu không quan sát ký mà chỉ nhìn đôi hốc mắt bất động thì sẽ tưởng hắn đã rời bỏ nhân gian mà bay đến cõi nào. Đầu áp vụ phượt đằng quả đã đang chu du tận cõi khác thật. Có vài giây hắn tét miệng cười với chần nhà như một kẻ tâm thật. Rõ ràng hắn chẳng để ý gì đến việc bây đang cố gắng sử dụng điện thoại của hắn để liên lạc với đầu dưới bên kia và bóng ma mới vừa nhấc máy. Đằng này... Số điện thoại này đã nhắn tin cho cậu bao nhiêu lần rồi. Đắng. Bách cao giọng nhắc lại lần thứ ba. Gã chủ nhà mới giật bắn mình. Sao? Cái gì? Anh bảo sao? Tôi hỏi là anh nhìn thấy số điện thoại này lần thứ mấy rồi. Bách Kiên nhật nhắc lại. Tất nhiên là lần đầu tiên rồi. Nó mà còn nhắn lại lần nữa là tôi đập máy luôn đấy Đã bao giờ... Có ai nhắn tin khủng bố cho anh kêu như vậy không Ngoài số mấy này Thì có cuộc gọi của Lê Hoàng Mai Trên núi Vĩnh An đấy thôi Tôi đã kể cho anh rồi Ngoài những gì anh đã kể cho tôi Có một lần Lần này thì đang ngồi nhòm dạy Tôi nhận được một email Nội dung dọa dẫm như vậy à Ừ đúng vậy Nó viết Tôi biết tất cả những việc anh đã làm Cô còn giữ lại email đó không Không, tôi xóa luôn rồi Kinh lắm Ai mà giữ lại thư tử của quân ma đó Vậy người gửi là ai Địa chỉ là tiếng khóc từ địa ngục A còng Nói rồi hắn khóc tu tu Điệu khóc ghê giận như người quá khóc hợp Anh Bạch ơi, anh Bạch Anh có cách nào làm cho tôi thoát được chúng nó Giờ cả ba đứa bạn nhau cách rủ tôi xuống đấy Vô phương đăng Vì đã làm điều gì rồi bà hãy đến nỗi Lúc nào cũng sợ hãi Và bị dọa dấm phải trả giá Nhưng Bách lại nhẹ nhàng xoa dịu hắn Tôi sẽ cố gắng Tôi luôn cố gắng giúp cậu Tất nhiên với điều kiện Cậu phải giúp tôi đi tìm ra sự thật Giống như một đứa trẻ hư đốn đáng ghét Càng rỗ rành Đăng càng khóc to hơn Tiếng giống rèn của hắn Khiến Bách lợm rập Nghe đến việc hắn cũng lung yêu cả ba cô gái đáng thương, và dù thế nào đi chăng nữa, chỉ vì đến quan đến hắn mà ba thiếu nữ mới bị đẩy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net